Điệp hậu giải thích, ý của nàng muốn nói, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, sao bỗng nhiên không có cách nào tiếp tục đột phá, cho nên mới ký thác mộng tưởng của mình lên trên người của người khác sao? Diêm xuyên ngưng trọng nói, chính là cái mũ tiểu chiên này. Năm đó, phụ thân ta chính vì luyện ra cái mũ này mới mất đi cơ hội tiếp tục tăng lên. Miu Miu ủi oải, nhìn mũ tiểu chiên mình vẫn mang có chút kéo giận nói. Ta nghe nói, nó gọi là ô kim sao? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Đúng vậy, ô kim xào không phải là một cái pháp bảo không gian sao? Năm đó cũng không biết phụ thân ta đã làm thế nào. Miu Miu lộ ra một tì bi thương. Không thể nào. Ngoài trường pháp bảo không gian, hẳn còn có công dụng khác. Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Không có công dụng khác. Nếu có chính là tương đối rắn chắc. Khi đó ta cáo giận cái mũ tiểu chiên này khiến phụ thân mất đi cơ hội tăng lên. Đã cố sức lôi kéo. Cũng sẽ không được. Tuy nhiên, nói ra không đúng. Đến lúc đó có một chút. Miu Miu nhớ lại nói, "Ồ, Diêm Xuyên và Điệp Hậu đều lộ ra một tia nghi hoặc. Trước đây chỉ có thể chứa vật đã chết, bây giờ có thể chứa vật còn sống rồi." Miu Miu nói, "Vật còn sống? Đây là một tiểu thế giới do xào mở ra sao?" Diêm Xuyên cổ quái nói, "Không phải đâu." Ta không biết, dù sao đi nữa, không gian trong này dường như mỗi ngày đều đang lớn lên. Tiếp theo từ từ có thể chứa được vật còn sống. Tiếp theo, nó có thể mọc ra một vài loại cỏ nhỏ. Miu Miu nói, Ồ, ngươi đang nói, nó tự mình mở rộng. Còn tự mình sinh ra sinh mạng sao? Diêm xuyên hết sức ngưng trọng. Diêm Xuyên biết một vài tiểu thế giới. Ngay cả bản thân Diêm Xuyên cũng có thể mở ra. Nhưng đó chỉ là một không gian nhỏ mà thôi. Nếu muốn duy trì một thế giới, nhất định phải thường xuyên rót lực lượng vào mới được. Hơn nữa tất cả mọi thứ bên trong đều do chuyển từ bên ngoài vào. Nhưng ô kim xào này lại có thể tự mình trưởng thành. Không gian này có tính mạng của mình. Mèo ta cũng không biết. Dù sao đi nữa nó càng lúc càng lớn. Miu Miu gật đầu một cái. Cho ta nhìn một chút. Diêm xuyên nói. Cho người xem cũng không có tác dụng. Chỉ có ta và phụ thân ta có thể sử dụng. Người khác không dùng được. Ngay cả tiểu điệp cũng không sử dụng được. Miu Miu nói thẳng Diêm Xuyên cầm lấy mũ tiểu chiên cẩn thận thăm dò một chút Quả nhiên hắn chỉ thấy đó chính là một cái mũ bình thường Ô Kim xào Diêm Xuyên lộ ra một tia cổ quái Trong lúc nhóm người Diêm Xuyên đang nghiên cứu mũ tiểu chiên Cuộc chiến đấu trên tinh không càng lúc càng kịch liệt Âm, um, âm, um, âm um. Tuy rằng quyết điều động lực lượng của một quốc gia, nhưng cương vực bản thân thánh đình tam đế quản lý quá nhỏ. Lực lượng một quốc gia cũng quá ít. Phá quân lần lượt trùng kích hung hãng đã chiếm được thượng phong. Hà hà hà! Quyết, ngươi chỉ mới vào thập ngũ trọng thiên. Chỉ mới vào thôi, có điều động lực lượng một quốc gia cũng không có cách nào bù đắp được bản chất của ngươi. Nếu như ngươi có một thời gian làm vững chắc may ra còn có thể chống lại ta. Nhưng hiện tại, hực, ngươi biết ta đã thập ngủ trọng thiên đã bao nhiêu năm không? Phá! Phá quân hét lớn trường thương ầm ầm va chạm. Bạch long của Quyết ầm ầm nổ nát. Tiếp đó một thương đụng vào bên trên hai tay của Quyết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif. Wow, 12 chương 14 liên kết thành một thể. Ờ, em ờ. Quyết bay ngược ra, nhưng trích tinh thủ lại không sao cả. Một đôi tay thật lợi hại. Ngay cả như vậy vẫn không có chuyện gì. Phá quân thở dài nói. Quyết bị ép lùi trong mắt lón ra một tia không cam lòng. Phá quân. Thắng bại còn chưa định. Quyết lạnh lùng nói Nói xong, hắn bỗng nhiên ngẫm đầu nhìn về phía sâu trong tinh không Sau đó lại nhìn chầm chập vào vào phá quân tinh Phá quân tinh phóng xuống vô số tinh lực bao phủ phá quân Đây là cội nguồn tất cả lực lượng của phá quân Hừ trích tinh thủ Quyết bỗng nhiên quát to một tiếng Một bàn tay ầm ầm sông thẳng vào sâu trong tinh không. Bên trên trưởng cương cực lớn, vô số phù văn xuất hiện trong cực kỳ ủi dị. Một tay của Quyết sông thẳng tới chỗ phá quân tinh. Cái gì? ha ha ha Quyết, đầu ngươi hỏng rồi sao? Phá quân khinh thường cười to một tiếng. Nhưng hắn vừa cười được một nửa. Ẩm! Trưởng cương của trích tinh thủ ầm ầm nắm lấy phá quân tinh. Cái gì? Phá quân tinh nhất thời biến sắc. Lấy. Quyết lại kêu to một tiếng. Ẩm ầm, ầm ầm. Bên trong tầm sao sâu, phá quân tinh bỗng nhiên lay động. Trong nháy mắt, lực lượng của phá quân xuất hiện sự mất khống chế. Phải biết rằng, lực lượng của phá quân đều đến từ phá quân tinh. Bây giờ bản mạng tinh bị quấy rầy, phá quân tất nhiên đứng mũi chịu sào. Nếu như không còn lực lượng của bản mạng tinh, phá quân căn bản không đỡ nổi một đòn. Không thể nào! Phá quân cả kinh kêu lên, lấy, mặt quyết lộ vẽ giữ tận lại quát to một tiếng. Âm! Um, lực lượng của phá quân bỗng nhiên mất đi hơn nữa. Khí thế xung quanh thân hình bị giảm suốt. Không tốt. Tham Lan ở phía dưới nhất thời biến sắc. Mọi người, nhanh chóng thu phục thánh đình tam đế. Nhanh lên. Tham Lan quay về phía tám thuộc hạ kêu lên. Vâng. Tám người hét lớn một tiếng. Tham Lan lại đạt không bay vút lên trời, lao về phía chiến trường trong không trung. Trên không trung trích tinh thủ làm vô cùng thuận lợi. Ngày xưa, bất luận ngôi sao nào trong tầm sao nông chỉ cần bị trích tinh thủ nắm lấy. Đột nhiên bóp một cái đều có thể nát tan trong nháy mắt. Nhưng bây giờ phá quân tinh chỉ hơi dao động một chút nhưng không cách nào tiếp tục. Không thể nào, chỉ là một ngôi sao mà thôi. Ta có thể phá ngươi." Mặc Quuyết giữ tợn nói, "Ừm." Um, trong nháy mắt, tất cả ngôi sao trong tầng sao sâu đột nhiên sáng lên. Bất luận là ngôi sao ở cõi âm hay dương gian, trong nháy mắt đều sáng lên. "Cái gì? 3000 ngôi sao lại liền làm một thể?" Quuyết cả kinh kêu lên. "Nói cách khác, Muốn phá hoại phá quân tin." Nhất định phải có lực lượng đồng thời lay động 3.000 ngôi sao kia Là cùng lúc lay động 3.000 ngôi sao Tuy rằng trích tinh thủ cường hãn Nhưng chung quy không đạt được mức độ biến thái như vậy Hắn chỉ có thể kẹp lại mạch máu của phá quân tinh mà thôi Tham lan, giết yes. Một đạo đao cương màu trắng lao về phía quyết Quyết nhất thời biến sắc Trong lúc vội vã, hắn chỉ có thể dùng một cánh tay khác thi triển trức tinh thủ trùng kích rời đi. ầm um, đau, trưởng chạm vào nhau. Khuyết ầm um, ầm um bay ngược ra. Trong nháy mắt hắn pha nát rất nhiều ngôi sao. Cánh tay cầm lấy phá quân tinh cũng đột nhiên buông ra. Trong nháy mắt phá quân lại có lực lượng. a Phá quân gầm lên một tiếng. Phá quân, Tham Lan bao vây quyết lại. Trước tinh thủ, đây là công pháp gì vậy? Quyết, ánh mắt phá quân lón ra một tia thận cấp nói. Trước tinh thủ, trong mắt hai người phá quân, Tham Lan đều lộ ra một tia sáng sâu thẳm. Công pháp này quá mức hữu dị. Dường như nó đặc biệt khắc chế cường giả kỹ thứ hai. Tuy rằng nó vô hiệu đối với tử vi đại đế bọn họ. Nhưng đối với phá quân lại có uy hiếp trí mạng. Công pháp này trong nháy mắt có thể hạn chế một thập ngũ trọng thiên. Tuy rằng chỉ có thể thi triển đối với một ngôi sao, chỉ có thể đối chiến một người. Nhưng đối với phá quân mà nói vẫn là uy hiếp trí mạng. Công pháp gì sao? À, trong mắt quyết lón ra một tia sáng lạnh. Tất nhiên hắn không muốn nói cho bọn họ biết. Hừ, ngươi có được công pháp này, ngươi chắc chắn phải chết. Chúng ta tuyệt đối sẽ không lưu lại sơ hở. Trích tinh thủ sao? Để nó vĩnh viễn chôn vùi bên trong đất trời đi. Trong mắt phá quân bắn ra một tia sáng lạnh nói. Phía dưới. Diêm xuyên, điệp hậu, miêu miêu nhìn chầm chầm vào tinh không. Trức tinh thủ, diêm xuyên đầy ngưng trọng nhìn vào phía trên tinh không. Trước đây ta đã từng thấy trích tinh thủ này. Ngày xưa một tu giả vô cùng yếu ác, đại khái chỉ là cổ tiên. Nhưng đôi tay của hắn lại luyện đăng phong tạo cực. Cho dù hắn đối mặt với tổ tiên cũng có thể bóp chết tổ tiên đó. Nhờ vậy hắn đã có danh tiếng vang dội. Nhưng đáng tiếc sau đó người kia đã chết. Lúc đó ta cho rằng trức tinh thủ kia đã thất truyền. Không thể tưởng tượng được nó lại truyền cho Quyết. Miu Miu lắc đầu nói. Quyết sắp thất bại rồi. Ồ... Trong bắt đấu cử tinh, tham lan đứng đầu. Phá quân gần như đã áp chế hắn. Hiện tại lại thêm một tham lan. Quyết không còn phần thắng. Hơn nửa trích tinh thủ chỉ có thể khắc chế một ngôi sao mà thôi. Điệp hậu trầm giọng nói. Cõi âm thiên đình đại hình di chuyển vào nội Nam Châu. Lực lượng thiên đình đánh chiếm 12 cương vực. Tất nhiên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đại hình di chuyển, nhất thời truyền khắp thiên hạ. Đồng thời tin tức phía Tây Bạch Hổ Đại Đế làm chủ Tây Ngoại Châu cũng được truyền ra. Có người lộ vẽ khinh thường đối với thiên đình đại hình. Có người lại cho rằng trong thời thiên hạ loạn lạc thiên đình đại hình biết cách tiếng lui. Nhưng bất kể như thế nào... Lần di chuyển lớn này khiến thiên đình đại hình nhất thời tổn hao rất nhiều nguyên khí. Nội Nam Châu, thiên đình đại hình chỉ lấy 12 cương vực. 24 cương vực khác lại chia ra làm 2. Minh Vương quật khởi thiết lập thập nhị cung, phân chia 12 cương vực làm hết sức trôi chảy. 12 cương vực khác chính là địa bàn của người siêu thoát thiên cương. Bên trong Thiên Cương Điện, một người mặc áo bào đen cung kính vẫn báo về tình hình khắp nơi. Minh Vương Thập nhị cung của hắn đã được mưu tính từ lâu sau. Không ngờ tốc độ không hề chậm hơn so với Minh Thiên Hàn. Thiên Cương trầm giọng nói Người mặc áo bào đen đứng bên cạnh cung kính nói Này Minh Vương rất có tâm kết bằng không sẽ không được liên thần coi trọng như vậy. Thập nhị cung. Lại nói đến thiên đình đại chu ngày xưa. Cũng là thế lực của hắn. Đều chính là thành viên nồng cốt của bản thân hắn. Dưới sự giúp đỡ của liên thần tốc độ tu hành từng người tiến cực nhanh. Hơn nữa, nơi Minh Vương chọn lại là nơi ở của tả gia ngày xưa. Rất nhiều nơi đều thuận theo tả ra cho nên dễ dàng tiếp nhận hắn Người mặc áo bào đen cung kính nói Ú, vinh, quy quy, mơ, minh thiên hàn Minh vương, hờ Tốc độ của chúng ta không thể để bọn họ vượt qua được Thiên cương trầm giọng nói Chủ thượng yên tâm Những người cơm cơm Hơn U, uh, thượng thu phục đều là cường giả kỹ thứ hai. Có những người này phụ trợ tốc độ đương nhiên sẽ không chậm hơn bọn họ. Thuộc Hạ đã bảo bọn họ đi thu phục các thế lực lớn nhỏ trong 12 cương vực. Nhanh chóng có thể nhất thống 12 cương vực. Chỉ có điều sau khi nhất thống sẽ thiết lập cơ chế thế nào vẫn cần chủ thượng quyết định. Người mặc áo bào đen trầm giọng nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz wow. 12 chương 15 yêu thiên thương sống lại Ồ! Cơ chế Thiên cương nhìn về phía người mặc áo bào đen nói Có hai loại Một loại là cơ chế tôm môn Thiết lập 10 cấp Hệ thống điểm lưới Cạnh tranh lẫn nhau, giống như thập nhị cung của Minh Vương, có thể nhìn thấy hiệu quả nhanh chóng, khiến 12 cương vực nhanh chóng làm theo. Nhược điểm, lòng trung thành không đủ mạnh mẽ. Loại thứ hai là cơ chế quốc gia thiết lập chế độ quan viên, lấy quốc trị dân, lập ra luật pháp an lòng dân. Một khi hoàn thành, lòng trung thành mạnh tới cực điểm. Giống như thiên đình đại hình. Nhược điểm, hiệu quả nhìn thấy chậm, phải mất một thời gian rất dài mới thấy được. Người mặc áo bào đen cung kính nói. Thiên cương nhìn người mặc áo bào đen. Đến giới này không lâu, lúc đó ta đã nhìn thấu sự bất phạm của ngươi. Tại nội Nam Châu độc trùng lan tràn. Thực lực của ngươi cũng không mạnh mẽ. Lại có thể đổ trạng nguyên ở một cương vực. Có thể thấy được trí tuệ của ngươi. Chủ thượng quá khen. Quá khen. Ngươi sướng đáng. Có thể thu người mạnh hơn ngươi làm thuộc hạ. Đây không phải là điều người bình thường có khả năng làm được. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi cố gắng làm ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ sau khi thế giới đại ác cùng giới này tương dung ta sẽ để ngươi nắm giữ quyền lợi càng lớn hơn càng nhiều hơn. Thiên cương trịnh trọng nói. Vâng tạ ơn chủ thượng. Ta là tu phong thủy, đối với việc xây dựng tôn môn quốc gia cũng không quen thuộc. Tình hình của ta ngươi cũng biết. Ngươi cứ xem đó mà làm thôi. Tiếp theo. Mười hai cương vực của ta cần phải làm phiền ngươi nhiều rồi. Thiên cương cười nói. Thề sống chết báo đáp chủ thượng. Người mặc áo bào đen cung kính hành lễ nói. Từ trước đến nay ta không nhìn lầm người. Xa hoàng. Cố gắng làm đi. Người mặc áo bào đen cười nói. Vâng. Xa hoàng lên tiếng trả lời. Dương Giang cương vực trung ương. Quyết đối chiến hai đại cường giả Tham Lan, phá quân. Đúng như Điệp Hậu suy đoán. Thực lực của Tham Lan còn hung hãn hơn phá quân. Trong lúc nhất thời, Quyết bị hai đại cường giả đánh, liên tiếp lui về phía sau. Quyết dùng hai bàn tay, mới miễn cưỡng đơn ngăn cản được những đợt tấn công trí mạng của hai người. Nhưng sau một canh giờ, Quyết đã không còn phong độ như lúc trước nữa. Tóc tai hắn bù xù, toàn thân liên tục bị đau, thương xẹp qua tạo thành những vết máu cực lớn. Quyết hoàn toàn bị áp chế. Những trùng kích liên tục tới khiến hắn dường như có thể chôn thay dưới binh khí của hai đại cường giả kia bất cứ lúc nào. A! Quyết rống to một tiếng giốc toàn lực chiến đấu. Nhưng cho dù hắn dốc hết toàn lực cũng không làm gì được hai người kia. Hai người này thật sự quá mức hung hãn. Phía dưới, vô số thần tử không dám nhìn thẳng. Có phải thần tử trung quân còn bay vút lên trời định hộ chiến? Nhưng tám thuộc hạ của Tham Lang, phá quân sao có thể để bọn họ đi tới được? Bọn họ nhanh chóng bị trấn áp. Ầm um, ầm um. Quyết lần lượt bị trúng nhiều đòn nặng nề. Song trưởng lần lượt trùng kích đao cương, thương cương. Hai bàn tay thật lợi hại. Chẳng trách hắn có thể lây động ngôi sao. Kiếp tinh thủ sao. Phá quân tràn ngập vẻ kinh ngạc cảm tháng nói. Âm! Um, tham Lan lại chém một đao ầm um ầm um đánh tới khiến Quyết bị đánh bay ra ngoài và nát rất nhiều ngôi sao. Cuối cùng thân thể Quyết rơi vào trong một ngôi sao. Hai đại cường giả nhìn Quyết ánh mắt đầy lạnh lẽo. Liên tục chiến đấu khiến Quyết dường như đã phát điên. Nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Đều là thập ngũ trọng thiên, nếu như Quyết chạy trốn, vẫn có cơ hội rất lớn. Nhưng Quyết không làm vậy. Chạy trốn chính là hoàn toàn từ bỏ thánh đình tam đế. Tham lan, phá quân đều không thể nào hiểu được. Nhưng từ lúc chiến đấu cho tới bây giờ, hai người nảy sinh một sự kính nể đối với sự bất khuất của quyết. Biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Người như vậy khiến nhiều người cho là quá cổ hũ. Nhưng trong mắt vài mấy người lại cảm thấy hết sức tôn trọng. Thánh đình tam đế. Quyết chung quy không chịu từ bỏ. Thân thể Quyết có nhiều chỗ bị thương. Đây chỉ là bên ngoài. Nội phủ lại càng bị thương trầm trọng hơn. Quẹ. Quyết bỗng nhiên phát ra một tiếng ợi. Tham lan, phá quân khẽ cao mày. Quẹ. Quẹ. Quyết lần lượt buồn nôn, dường như muốn ớt ra. Quyết phụt. Rốt cuộc Quyết đã phun ra. Phá quân tham lan nhất thời biến sắc. Hai người tỏ ra ngưng trọng nhìn tới, Lại thấy trong miệng Quyết dần dần phun ra một nam tử. Nam tử hôn mê. dung mạo của hắn và Quyết giống nhau như đốt. Phun ra một người sao. Phá quân kinh ngạc nói. Phía dưới trong một sơn cốt. meo Lại yêu thiên thương Miêu Miêu kinh ngạc nói Yêu thiên thương không phải đã bị quyết ăn rồi sao Tại sao lại phun ra Điệp hậu cũng kinh ngạc nói Diêm xuyên lại thở vào một hơi Trong mắt lón ra một tia tinh quang Trên bầu trời Yêu thiên thương vừa được phun ra Trong trạng thái hôn mê Sau đó dường như dần dần tỉnh lại vậy Hắn mở mắt ra. Trong nháy mắt yêu thiên thương đã nhìn thấy được tất cả mọi thứ xung quanh. Loáng một cái trong đầu chật có một loạt hình ảnh xuất hiện. Hắn dường như đã hiểu rõ tất cả. Phá quân, tham lan nhìn yêu thiên thương bỗng nhiên xuất hiện, nhất thời do dự không quyết. Quyết còn có thể phun ra một người sao? Đây cũng là công pháp nào đó sao? Tại sao? Tại sao ngươi không bị tiêu hóa? Nếu như ngươi hòa nhập với ta, ta sẽ càng mạnh hơn. Quyết che ngực nhẹ nhàng đứng dậy. Mạnh hơn bao nhiêu? Ta chỉ là thập tứ trọng thiên. Năm đó, cho dù ngươi mạnh hơn, nhiều nhất cũng chỉ trùng kích đến thập ngũ trọng thiên. Ngươi bây giờ đã là thập ngũ trọng thiên. Căn bản sẽ không mạnh hơn nhiều bao nhiêu. Phải biết rằng kỹ thứ ba xa hoàng hoàng chỉnh cũng chỉ là thập tứ trọng thiên. Yêu thiên thương hít sâu một cái nói. Vậy tại sao ngươi không có chuyện gì? Quyết bịt vết thương nhìn chầm chầm vào yêu thiên thương. Mệnh cách của ta đã thay đổi. Yêu thiên thương trầm giọng nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Quyết câu mày nói. Mệnh cách của ta đã hòa nhập vào mệnh cách thủy tổ thỏ tộc kỷ thứ hai. Yêu thiên thương không hề che giấu. Mệnh cách thỏ tổ. Diêm xuyên. Là Diêm xuyên cho ngươi. Tại sao hắn lại cho ngươi? À, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Năm đó ở Nam Ngoại Châu, Sa Hoàng bắt được hai người đại trăng kia là ngươi đã để cho bọn họ chạy. Ánh mắt quyết sáng lên nói Lòng dạ tâm kế quyết đều cao nhất Chỉ có điều cho tới nay thời vận không tốt mà thôi Hắn nhanh chóng nghĩ ra được sự huyền diệu trong chuyện này Yêu thiên thương gật đầu một cái Ta nhìn thấu xa hoàng muốn nuốt ngươi và ta Nói vậy ngươi cũng nhìn ra Cho nên ta nhất định phải lưu lại một đường lui Không thể tưởng tượng được ngươi lại nuốt cả sa hoàng. Hắn quá khinh thường ngươi. Ngay cả ta ngươi cũng đề phòng sao. Quyết trầm giọng nói. Ngươi quá bình tĩnh. Ta có chút sợ sệt. Cho nên ta không nói cho ngươi biết. Ta đã một mình làm một vụ giao dịch với Diêm Xuyên. Hắn đáp ứng giúp ta cho nên... Hắn cho ta thủy tổ mệnh cách trân quý. Yêu thiên thương giải thích. Ngươi dùng tán thiên đồng quan để đổi sao. Khuyết nhìn chầm chầm yêu thiên thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 12 chương 16 trự phi ta chết. Ê! Yêu thiên thương gật đầu một cái. Ha ha ha ha, ta đã nghĩ tại sao ta tìm mãi vẫn không tìm được cái tán thiên đồng quan này. Trước đây ta vẫn cảm thấy tương đối tiếc hận. Hiện tại xem ra, thật sự đáng để ta tiếc hận. Quyết trầm giọng nói. Tại sao? Tán thiên đồng quan kia, nhìn như uy lực không lớn, nhưng ta khẳng định tất nhiên nó có sự bất phàm. Nó có tổng cộng chính cái. Diêm xuyên thậm chí nguyện ý dùng một thủy tổ mệnh cách đổi với tán thiên đồng quang. Chứng tỏ thủy tổ mệnh cách này tất nhiên không bằng tán thiên đồng quan. Quyết lao vết máu tư trên khóa miệng nói. Yêu thiên thương như mày nhìn chầm chầm vào quyết. Tuy nhiên như vậy cũng tốt. Ngươi không giữ được tán thiên đồng quan so với tương lai bị Diêm xuyên cướp đi không bằng đổi lấy mệnh cách này. Quyết trầm giọng nói. Hóa ra ngươi lại yêu thiên thương. Hai mắt phá quân thoáng nheo lại nói. Phá quân có ký ước của kỷ thứ hai tương tự cũng có ký ước của kiếp này. Qua cuộc nói chuyện giữa hai người, hắn nhanh chóng phân tiết ra mối quan hệ của hai người trước mắt. Đừng nói nhiều lời vô nghĩa. Tham Lan lạnh lùng nói. Âm. Phá quân đâm một thương. Ẩm Ẩm va nát ngôi sao ở vị trí hai người đang đứng. Đi thôi Quyết, ngươi đấu không lại bọn họ. Yêu thiên thương khuyên nhủ, Không, ta sẽ không từ bỏ thánh đình tam đế. Quyết trầm giọng nói. Tại sao? Còn nhiều thời gian. Yêu thiên thương kêu lên. Ngươi không hiểu, ngươi đối với thiên hạ này một chút mẫn cảm đều không có. Còn nhiều thời gian sao? Hôm nay mất đi Thánh Đình Tam Đế, tương lai sẽ không có nữa. Ngươi có biết tại sao trong những năm qua, thiên hạ phát triển nhanh như vậy không? Quyết quát lên. Nhưng nếu còn tiếp tục chiến đấu nữa, ngươi có thể sẽ phải chết. Một khi đã chết, vậy tất cả đều không còn. Sống còn có hy vọng. Yêu thiên thương lo lắng khuyên nhủ, Tuy rằng Quyết đã từng nuốt yêu thiên thương, nhưng, dù sao lúc trước hai người vẫn là một người. ha ha ha sống. Nhưng sống như vậy còn không bằng chết. Ta tình nguyện cùng sinh cùng diệt với Thánh Đình Tam Đế. Quyết quật cường nói. Tại sao? Ngươi phát điên rồi sao? Yêu thiên thương cả kinh kêu lên. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Đây là nguyện vọng suốt đời của ta. Đây là nguyện vọng khiến ta có thể phấn đấu đến chết. Ta nguyện vì thế mà sinh ra, nguyện vì nó mà bị hủy diệt. Ta không thể quên được. Quyết kêu lên. Ta không hiểu. Ta không hiểu. Chỉ cần sống tất cả đều có thể làm lại từ đầu. Cho dù không thể làm lại từ đầu, ít nhất ngươi vẫn còn sống. Ha ha hà hà, sống. Ngươi biết cái gì? Năm đó thời điểm ta chuyển ký ức kiếp trước cho ngươi, ngươi xem còn không rõ sao. Bán tính bán nghi. Đúng rồi, đối với ngươi mà nói chỉ có thể coi là có thêm một đoạn ký ức. Nhưng đối với ta mà nói, lại gây lòng tạc dạ. Kiếp trước khi còn bé ta là một con thỏ yêu. Trên đường trưởng thành ta đã gặp phải bao nhiêu khó khăn, bị bao nhiêu ngược đãi, bị bao nhiêu bất công. Nhưng ta không chịu thua. Ta có thể chịu đựng khổ trong khổ. Nhưng ta nhất định phải trở thành người đứng trên người. Nhất định phải làm được. Bốn vạn năm trước tại phong ống giới ta đã làm được. Lúc đó ta đã làm được thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng đạt được đến độ cao nhất định ta mới hiểu được đây vẫn chưa phải là người trên nhân. Nếu như sau khi phi thăng ta chẳng là gì cả. Ta nghe được một vị tiên nhân nói cho biết về tất cả mọi điều trên tiên giới. Ta phát hiện biện pháp tốt nhất chính là trở thành đế vương, đế vương đệ nhất thiên hạ. Nhưng ta lại có thân yêu. Chỉ vì có thân yêu ta không có cách nào mở ra vận triều. Ta không phục. Ta nhất định phải trở thành đế Vương. Lúc đó phía trước mặt ta chỉ có một con đường, phá thần, chuyển thế, xóa đi vết tức của kiếp này. Điều này cũng chính là tự sát. Ngươi biết không, cơ hội thành công chỉ có 3 phần mười. Bảy phần mười là biến thành cho bụi từ đây cũng không còn nữa. Vì ngày đó ta ngay cả cái mạng của mình cũng có thể không cần. Ta tự sát. ha ha, hà, hà, hà ngươi biết lúc đó ta đã do dự bao lâu không? Tuy nhiên rốt cuộc ta đã làm được. Bây giờ tất cả đều phát triển theo chiều hướng ta đã nghĩ. Nhưng cho tới nay, thời vận của ta lại không tốt. Ta hiểu rõ, nếu như hôm nay mất đi Thánh Đình Tam Đế từ đây về sau ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Từ đây về sau không còn cơ hội. A, ta không cam lòng. Tại sao? Tại sao ta sinh ra lại không gặp thời như vậy? Quyết ngửa đầu rống to. Nhưng, yêu thiên thương lo lắng nói. Thánh Đình Tam Đế chính là tất cả của ta. Nếu như nó bị hội diệt ta có gì để luyến tiếc Làm rùa rụt cổ ở một góc sao Không thể nào Thần phục thế lực khác ta không làm được Ta quyết vĩnh viễn không thần phục bất kỳ người nào Vĩnh viễn không Trừ phi ta chết Hai mắt quyết đỏ bừng quát Nhưng tất cả không hẳn sẽ như vậy Yêu thiên thương lo lắng nói Ha ha ha ha, yêu thiên thương, đối với tình thế thiên hạ ta nhìn vẫn rõ ràng hơn người rất nhiều Thiên hạ hiện nay đã không có bất kỳ cơ hội dư thừa nào Một bước đi nhầm, vĩnh viễn không thể đứng dậy Có thể còn có cơ hội chứ Yêu thiên thương cao mày nói ha ha ha ha, cho nên, thành tựu của ngươi vĩnh viễn chỉ có thể như vậy. Yêu thiên thương như mày, nhưng không để ý lắm. Kiếp trước, trước khi tự sát, ta đã hiểu bản tâm của ta. Ta tình nguyện làm ngôi sao băng chói mắt cắt qua tinh không, cũng không muốn làm hằng tinh ảm đạm. Ta cùng thánh đình tam đế từ lâu đã sinh tử đồng nhất. Yêu thiên thương không thể nào hiểu được suy nghĩ của Quyết. Nhưng lúc này hắn lại có thể lĩnh hội của tâm tình của Quyết. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên khuyên bảo Quyết thế nào. Yêu thiên thương, ngươi đi đi. Nơi này cứ giao cho ta là được rồi. Ta chết cũng không sao. Ít nhất còn có ngươi. Còn có ngươi vẫn sống. Tuy rằng thái độ sống của ngươi và ta không giống nhau, nhưng chung quy ngươi còn sống, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ngươi đi mau đi. Quyết trầm giọng nói. Đây, nhưng, yêu thiên thương vẫn có chút không nở nhìn về phía Quyết. Lúc này, cách đó không xa phá quân lại bay tới. Ha ha ha ha, đi sao? Quyết, ngươi cho rằng ta sẽ để hắn đi sao? Phá quân cười lạnh nói, sao? Trong mắt quyết lón ra một tia sáng lạnh lẽo nhìn phá quân. Diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ tận gốc. Ngươi chết, ngươi cho rằng ta sẽ giữ lại tai họa này sao? Để tương lai hắn lại tới gây phiền phức cho ta sao? Phá quân lạnh lùng nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Hốn diệt, hắn chính là ngươi. Ngươi chính là hắn. Nếu đã quyết định giết ngươi, sao có thể lại buông tha cho ngươi chạy trốn? Cho nên, ngươi và yêu thiên thương đều phải chết. Phá quân lại lạnh lùng nói. Nằm mơ. Hai mắt quyết đỏ bừng. Hắn bỗng nhiên đẩy yêu thiên thương ra phía sau. Sau khi trò chuyện ngắn ngủi cuộc chiến đấu lại tiếp tục. Tuy nhiên, Lần này quyết càng hung mảnh hơn Ngoài trừ ý định giữ vượng thánh đình tam đế Càng thêm một phần trọng trách bảo hộ yêu thiên thương Các bạn đang nghe chuyện tại truyện wow. 12 chương 17 mãi mãi thiếu một chút Đờ À mấy lần yêu thiên thương muốn hỗ trợ Nhưng hắn căn bản không giúp được gì Hắn liên tục trùng chứt Trong nháy mắt đã bị đối phương đánh đuổi trở về. Thậm chí bản thân mình đã chịu phản chấn khiến nội phủ trọng thương. Ngươi đi mau, nơi này có ta. Quyết trường mắt một cái kêu lên. Ha ha, chúng ta có hai người, các ngươi cũng có hai người. Hắn có thể chạy thoát sao? Phá quân cười lạnh nói. Các ngươi có thể thử để một người tuy sát yêu thiên thương, khi đó ta cùng một người khác sẽ kéo nhau cùng chết. Quyết trừng mắt một cái nói. Kéo nhau cùng chết. Nghĩ đến thần thông của Quyết, sát mặt hai người nhất thời khó coi. Hắn có thể kéo theo một người cùng chết hay không thì không biết. Nhưng dù sao đi nữa. Nếu như chỉ có một người... Trước tin thủ Quyết sẽ xông thẳng tới ngôi sao bản mạng của đối phương. Đi mau! Trong lúc Quyết lại bị hai người đánh trọng thương quát lớn. Vẽ mặt yêu thiên thương vô cùng phức tạp. Hắn rất muốn lưu lại giúp Quyết nhưng hắn biết bản thân mình căn bản đấu không lại hai người kia. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, Quyết tất nhiên chắc chắn phải chết. Đi mau! Quyết lại quát, A! yêu thiên thương căm hận rống to một tiếng, mang theo một cảm giác cực kỳ không cam lòng, vọt về phía đông. Như vậy tình cảnh lại trở về Quyết đột đấu hai người. Âm, um, âm, um. liên tiếp chúng phải những đòn nặng nề quanh thân Quyết đều sắp trở thành người máu. Thương tiếc càng ngày càng nhiều, nhưng một phía khác Quyết đã dần dần biến mất chân trời. Quan trọng nhất là yêu thiên thương bỗng nhiên chui vào trong rừng phía dưới đại địa, bỏ chạy về phía vùng biển rộng ngoài xa. Tất cả mọi người là tu vi thập ngũ trọng thiên. Mặc dù yêu thiên thương chạy xa, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy. Nhưng có rừng cây che phủ vậy sẽ không dễ tìm tòi. Cho dù lại xuất hiện trước mặt người khác, nhưng thiên hạ to lớn. Sao có thể liếc mắt liền nhìn thấu khắp nơi được Rất nhiều sinh linh Mắt nhìn cũng không tìm được Phá quân Tham Lan đều trở nên lo lắng Phá quân Người đuổi theo yêu thiên thương Nhổ cỏ tận gốc Tham Lan kêu lên Cái gì Không được Như vậy quá nguy hiểm Phá quân nhất thời kêu lên Không Yên tâm ta không có việc gì đâu Quan trọng là tên yêu thiên thương kia Đi nhanh đi Tham làng kêu lên Khuôn mặt phá quân âm trầm một hồi Sau đó hắn như mày Gật đầu một cái Vèo Phá quân vắng về phía xa Đứng lại Mặt quyết biến sắc A hiện tại đối thủ của ngươi là ta Tham Lan chém xuống một đao, ầm, trong nháy mắt quyết bị chém bắn ra bên ngoài vạn dặm. ha ha hà, ta nói rồi, yêu thiên thương cần phải chết. Ngươi cứ từ từ chờ xem, phá quân nhất định có thể giết chết hắn. Tham Lan khẳng định nói, phía xa tốc độ của phá quân di chuyển cực nhanh. Trong chết mắt hắn đã đến phía chân trời, một thương đánh quay về biển rộng phía dưới. Âm, um, dưới cự lực, một vùng biển rộng ầm um, ầm um, nổ tung. Trong nháy mắt, một bóng người bị chấn động bay ra khỏi biển rộng. Yêu thiên thương. Ha ha ha ha, còn muốn trốn nữa sao? Phá quân cười đắc ý nói. Một phía khác trong mắt quyết đầy tơ máu. Khóng mắt như muốn nước ra. Yêu thiên thương sắp bị giết. À! Quyết bi thương phẫn nộ rống to một tiếng. Hắn đưa tay ầm ầm chọc về phía tinh không. chức tinh thủ. Quyết bi thương phẫn nộ quát. Quyết phận toàn lực sử dụng trích tinh thủ. Chém. Tham lan chém xuống một đao. Quyết cắn răng con mắt hung ác trợn mắt nhìn lên. Quyết quát lớn một tiếng. Tốc độ bàn tay càng nhanh hơn lên. Hắn nhìn chăm chú vào một đao kia, bản thân chỉ phóng ra cương tráo chống đỡ. Âm! Um. Một đao va nát cương tráo, ầm um, ầm um, chém vào trên ngực của quyết. Trên mặt quyết nhất thời đỏ lên. Hắn cắn chặt miệng, không cho máu tươi phun ra. Âm! Um. Trước tinh thủ ầm um, ầm um, chọc vào tham lan tinh. Âm âm âm Tham Lan Tinh đột nhiên lay động một trận Nhất thời dẫn động khiến 3.000 ngôi sao sáng choan Trong nháy mắt lực lượng Tham Lan Tinh nhỏ lại Cái gì? Tham Lan nhất thời biến sắc Phía xa, phá quân chuẩn bị tiêu diệt yêu thiên thương Thân hình cũng đột nhiên dừng lại Không tốt Phá quân nhất thời biến sắc Hắn quay đầu lại, phóng về phía chỗ tham lan. Yêu thiên thương may mắn chạy trốn, nhưng vẫn thấy được một cảnh tượng phía xa. Ngực quyết bị một đau của tham lan chém xuyên qua. Hắn liều mạng bị một đau đâm thủng lồng ngực để dành cho mình một cơ hội đào tẩu. Quyết! Trong mắt yêu thiên thương nhất thời đỏ lên. Trong nháy mắt, Trong đầu yêu thiên thương tràn ngập vô số ký ức. Ngươi là ai? Ta chính là ngươi. Yêu thiên thương ta là kiếp trước của ngươi. Ngươi có thể gọi ta là quý. Yêu thiên thương từ hôm nay trở đi ta dạy tất cả cho ngươi ta dạy ngươi làm sao trở thành người mạnh nhất thiên hạ. Yêu thiên thương của ta chính là của ngươi, của ngươi chính là của ta. Tuy hai mà một. Bởi vì, ngươi và ta là cùng một thể. Yêu thiên thương ta sẽ mở ra thiên đình. Ta làm thiên đế, ngươi làm yêu đế. Chỉ cần ta có, ngươi cũng có. Bất cứ lúc nào, địa vị của ngươi và ta đều ngang nhau. Ta vĩnh viễn chia sẻ gian sơn với ngươi. Ui, phong ấn giới chậm một bước, mỗi bước đều chậm kém một điểm, sẽ mãi mãi kém một điểm. Đợi nhị đế thánh đình cường thịnh, mặc cho ngươi ở trong thiên hạ muốn làm gì thì làm. Bởi vì có ta, mặc kệ ngươi có bao nhiêu kẻ thuộc, nhị đế thánh đình vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc cho ngươi. Bởi vì tất cả của ta cũng tất cả của ngươi. Trong lúc nhất thời trong đầu tràn ngập những lời quyết đã nói ngày xưa. Trong nháy mắt, lệ rơi đầy mặt yêu thiên thương, quyết. Yêu thiên thương ngẹn ngào một tiếng bi thương gọi một tiếng. Sau đó, yêu thần thương đạt không lại xông vào trong núi rừng, nhanh chóng trốn chạy. Yêu thiên thương hiểu rõ, đây là cơ hội sống mà Quyết dùng tính mạng của chính mình để đổi lấy. Nếu như mình không thể chạy thoát, vậy Quyết đã hy sinh vô ức. Yêu thiên thương khóc thảm thương chạy trốn trong rừng núi Một phía khác. Quyết bị một thanh trường đao cắm sâu vào ngực Một tay nắm chặt lấy tham lan tinh trên bầu trời Mắt nhìn yêu thiên thương đang chạy trốn phía xa Nhìn yêu thiên thương rời đi Trên mặt quyết đầy vết máu lại lộ ra một nụ cười bi thương Nụ cười của hắn rất gian nan Phía xa phá quân tức đến nổ phổi vọt tới Một phía khác lực lượng của tham lan không ổn định. Trong tay hắn cầm trường đao, nhìn Quyết trên mặt lộ vẽ dữ tận, lại ấm sâu thêm trường đao trong trong. Quyết cao mày. Một cánh tay khác bỗng nhiên lao về phía tham lan. Hai tay đều có thể thi triển trích tinh thủ. Nhưng chỉ cần một tay dùng toàn lực trích tinh trích tinh lực của cánh tay kia cũng bị dời đi. Tuy nhiên, cho dù một cánh tay khác của Quý không còn trích tinh lực, nhưng hắn vẫn có tu vi thập ngũ trọng thiên. Bây giờ Tham Lang mất đi lực lượng, sao có thể chống đỡ được một chưởng này? Chết đi." Quý lạnh lùng nói. Ầm, phụt, một chưởng hung mảnh, ầm ầm đụng vào trên thân hình gầy yếu của Tham Lang. Trong nháy mắt, thân thể Tham Lan bị đánh tới mức biến hình. Xương cốt toàn thân đều bị đánh nát. Phụt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow. 12 chương 18 quyết chết non. Tờ. Ham lang phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bắn về phía sau và nát rất nhiều ngôi sao phía xa. Khốn kiếp. Phá quân từ phía sau đâm một thương về phía quýt. Ẩm. Um. Ngực quyết bị đâm mạnh ầm ầm nổ nát Trong nháy mắt nội phủ bắn ra Trích tinh thủ cùng cánh tay phải đều ầm ầm nổ nát rời khỏi thân thể ầm Trưởng cương trích tinh thủ khổng lồ ầm ầm nổ nát Vô số tinh lực lại từ trên trời dán xuống Tiến vào trong cơ thể tham lan Thân thể quyết gần như vỡ nát Chỉ còn lại nửa người Nửa người còn lại này lại có vô số vết rạn Mệnh cách bị nghiền nát Tiện nghi ngươi rồi Phá quân lạnh lùng nói Nói xong Phá quân xông thẳng trong đám các ngôi sao phía xa Tìm kiếm tham lan Cả người quyết đều trở nên vô cùng yêu ớt Tay trái nắm lấy tay phải trong không trung Lộ ra một ti bi thương Trước tinh thủ Dưới một thương hung mảnh của phá quân cánh tay phải của Quyết hoàn toàn vỡ nát. Nhưng một tay này lại hoàn hảo không chút tổn hại. Loáng một cái nữa người Quyết đã biến mất không thấy nữa. Ở nơi xa xôi, yêu thiên thương đang nhanh chóng bỏ chạy. Đột nhiên hư không bên cạnh hắn chết hiện. Một mảnh huyết nhục rơi ra. Quyết! Đầu tiên yêu thiên thương cảm thấy vui mừng tiếp theo mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đi mau! Quyết cực kỳ yếu ớt nói. Làm sao lại ra như vậy? Ngươi thế nào? Yêu thiên thương sợ hãi kêu lên. Mệnh cách bể nát. Ta cũng sắc chết. Ít nhất ta còn có thể chết ở trước mặt ngươi. Quyết lộ ra một tia cay đắng. Không! Đi mau, đi mau. Ta đến trước mặt ngươi, chỉ vì có vài câu di ngôn cuối cùng muốn nói với ngươi. Quyết nói. Yêu thiên thương ôm Quyết nhanh chóng ép sát mặt đất chạy trốn. Hắn gào khóc nói. Ngươi nói đi. Sau khi ta chết không nên mai tán ta. Ngươi hãy ăn ta đi. Ta muốn mai tán trong cơ thể của ngươi. Ngươi và ta là một thể Tuy rằng không phải dung hợp nhưng vẫn tính là một thể ta cũng không tiếc nữa Quyết yếu ớt nói Không, ngươi không có việc gì đâu Yêu thiên thương khóc rồng nói Ha ha, ngươi không rõ sao Mệnh cách của mạng không phải chỉ đơn giản là bị nghiền nát mà là không còn Ngay vừa nãy mệnh cách của ta đã bị phá quân chém nát tan biến rồi. Ta bây giờ chỉ là một thi thể, là ý chí ngày xưa chống đỡ ta đến bây giờ. Không còn bao nhiêu lời để nói nữa. Quyết khổ sở nói. Nước mắt yêu thiên thương tuôn ra. Ngươi không nên tranh bá với người trong thiên hạ cũng không muốn học ta tranh bá thiên hạ. Ngươi hãy đi tới thiên đình đại trăng Đi tới nơi đó Ngươi có mệnh cách thỏ tổ Bân, gân, u, vinh, quy, quy, ơ, y, Có thể trở thành thỏ tộc Chí tung đại trăng Diêm xuyên nhất định sẽ thu nạt ngươi Khuyết yếu ớt nói Ta Không ta muốn báo thù cho ngươi Yêu thiên thương khóc nói Ta chính là ngươi Ngươi còn sống chính là ta sống. Ta không muốn ngươi báo thủ cho ta. Ta chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi. Quyết lắc đầu nói. Không. Yêu thiên thương khóc lớn. Một phía khác phá quân đã tìm được Tham Lan. Toàn thân Tham Lan đã bị Quyết sắc chết phản công đánh thành một bãi thịt nát đang hết hối. Cũng may cuối cùng tinh lực của Tham Lan tinh nhanh chóng vọt tới. Khiến Tham Lan có một cơ hội hồi phụ. Tinh lực bao phủ, hắn đang nhanh chóng hồi phụ. Tham Lan, ngư thế nào? Phá quân lo lắng nói. Không chết được. Ta bức cẩn. Với thương thế này, ít nhất phải mất một năm nửa năm mới có thể hồi phụ. Tham Lan cười khổ nói. Thiên cơ, thiên thương, mấy tên hỗn đạn các ngươi còn không mau tới đây. Phá quân quay về phía dưới hét lớn. Tám thuộc hạ nhanh chóng phóng về phía trên tinh không. Đại nhân. Đại nhân người thế nào? Mọi người lo lắng nói. Tham Lan không chết được. Nhưng không thể chịu nổi nếu bị kẻ khác đến quấy rầy. Mấy người các ngươi trong trường Tham Lan. Ai dám tới quấy rậy, dết không tha. Phá quân quát lên. Vâng. Tám người lên tiếng trả lời. Đại nhân, người muốn đi đâu? Thiên thương hỏi. Ta sao? Ta phải mang tên yêu thiên thương kia về, để tham lan tự mình xử trí. Các ngươi ở lại đây. Phá quân trầm giọng nói. Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời. Vèo, phá quân mang theo một mối thù hận lớn, vọt về phía xa, đi tìm yêu thiên thương Phá quân một đường bay đi, tốc độ vô cùng nhanh chóng Trong chết mắt hắn đã xuất hiện ở bên ngoài trăm vạn dặm Nhưng lúc này yêu thiên thương đã biến mất Sắc mặt phá quân trầm xuống, vung tay lên Tinh lực tìm vù Rất nhiều tinh quang chiếu xuống phía trên mặt đất. Trong nháy mắt tinh quang tập trung tại một chỗ. Nơi đó xuất hiện một cái bóng nhàn nhạt. Gián dấp của cái bóng đó chính là yêu thiên thương. Hắn đang vội vàng chạy theo một hướng từ từ tan biến. Muốn chạy trốn sao? Ánh mắt phá quân lạnh như băng. Hắn theo hướng đi của cái bóng kia nhanh chóng đuổi theo. Phía xa, yêu thiên thương ôm nửa người của Quyết không ngừng bi thương. Tuy nói Quyết là kiếp trước của mình, nhưng từ nhỏ đến lớn, mình đều do Quyết giáo dục. Dối với Quyết, yêu thiên thương theo bản năng có sự ế lại, giống như đối với sư tôn của mình vậy. Nhưng hôm nay, Quyết muốn để cho mình chạy trốn, đã kéo tham lan cùng nhau chết. Ta chính là ngươi. Ngươi còn sống chính là ta sống. Ta không muốn ngươi báo thù. Ta chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi. Quyết suy yếu nói. Không. Sẽ có một ngày ta báo thù cho ngươi. Ta nhất định phải báo thù. Ngươi yên tâm. Bây giờ ta không địch lại bọn họ. Ta sẽ chịu đựng. Ta sẽ nhẫn nhịn. Nhưng mối thù này không đổi trời chung. Tham lan, phá quân ta nhất định phải chém bọn họ thành muôn mảnh. Yêu thiên thương gào lên đau xót. Quyết muốn ngăn cản, nhưng lúc này hắn quá suy nhược. Hắn lộ ra một nụ cười cay đắng. Muốn chém ta thành muôn mảnh sao? Ngươi cho rằng mình còn có cơ hội đó sao? Một tiếng hét lớn vang lên phía trước yêu thiên thương. Âm! Um. Một khí thế hung mạnh phát ra. Núi rừng xung quanh, ầm ầm sang thành bình điệp. Thân hình yêu thiên thương đột nhiên dừng lại. Hắn kinh ngạc về một thân ảnh phía trước. Đó là phá quân toàn thân mặc áo tràn hồng, vẻ mặt tức giận. Phá quân! Con mắt yêu thiên thương đỏ ứng nói. Ngươi! Quyết suy yếu sợ hãi nói quyết lại không lo lắng cho mình. Lúc này hắn lo lắng nhất chính là yêu thiên thương. A! Phá Quân đột nhiên rống to một tiếng. Một âm thanh khủng khiếp vang vọng. Hư không xung quanh đột nhiên lay động một hồi lâu. Dường như có một đợt sóng trùng kích đánh về phía yêu thiên thương. Ầm! Um, thân hình yêu thiên thương ầm um ầm um bay ngược mười trượng mới có thể đứng vững. Phá quân, ngư thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao? Quyết suy yếu gian nan nói. Vẽ mặt phẫn nộ của phá quân lúc trước thoáng thu lại. Hắn vung tay lên. Ẩm! Trong nhất thời vị trí cương vực nơi ba người đang đứng bị vô số kim quang bao phủ. Kim quang bao phủ xuống, hư không đột nhiên lay động. Bên ngoài nhất thời không nhìn rõ tình hình bên trong. Nơi xa xôi, đám người thiên thương đang chiếu cố cho tham lan, đồng thời cũng chăm chú quan sát tình hình của phá quân ở phía xa. Bỗng nhiên, vô số kim quang bao phủ cả một khu vực lớn. Sắc mặt mọi người liền trầm xuống. Bên kia, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow. 12 chương 19 Diêm Xuyên Vân, Sơn, Phá Quân Ê, em tâm, đó là Phá Quân Thiên Trướng của Phá Quân Đại Nhân, ngăn cách trong ngoài đề phòng quyết và yêu thiên thương lại trốn chạy Ồ, một khi đã như vậy, vậy thì tốt Thời khắc mọi người gật đầu trong Phá Quân Thiên Trướng, yêu thiên thương quyết đều nhất thời biến sắc Ngươi muốn làm gì? Ta nói rồi ta có thể thả yêu thiên thương, nhưng ta cần công pháp trích tinh thủ của ngươi. Sắc mặt phá quân trầm xuống nói. Trích tinh thủ? Ngay cả ta cũng không có, mà ngươi lại muốn sao? Yêu thiên thương thù hận nói. Nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện. Ta muốn giết ngươi, chẳng khác nào giết chó lợn. Phá quân lạnh lùng nói. Tiếp đó, phá quân lại nhìn về phía Quyết. Phá quân thiên trướng khổng lồ xung quanh Quyết bỗng nhiên lộ vẻ tươi cười. Hắn lắc đầu nói. Ngư dùng phá quân thiên trướng này chính là không muốn cho những người khác biết điều đó sao? U, V, W, W, M. Sắc mặt phá quân trầm xuống. Tại cương vực Trung ương chiến đấu một trận. Ta nghĩ, trừ chúng ta ra, hẳn rất nhiều cường giả trong thiên hạ đều quan sát nơi này. Trừ ngươi ra, hẳn còn có người khác cũng thèm muốn đối với trích tinh thủ của ta. Ha ha ha ha, ngươi muốn ăn một mình sao? Quyết cười lạnh nói, trích tinh thủ dưới cùng dai có thể khắc chế hoàn mỹ bất kỳ người nào của kỷ thứ hai. Phải biết rằng, Tham Lan có thể lợi hại hơn Quyết. Nhưng dưới trích tinh thủ, Phá Quân sao có thể không mê tích mắt? Vậy thì thế nào? Ngươi đã chết chắc. Tuy nhiên còn có yêu thiên thương. Lẽ nào ngươi cũng muốn hắn chết? Phá Quân lạnh lùng nói. Quyết lộ ra một nụ cười trào phúng. Không phải ta muốn hắn chết. Nhưng ngươi thật sự sẽ thả yêu thiên thương ra sao? Phá quân thiên trướng. Chờ ta nói cho ngươi biết công pháp, ngươi còn không giết người diệt khẩu hay sao? hờ Phá quân ta nói tất nhiên là chắc chắn. Ánh mắt phá quân đầy lạnh lẽo. Ta không tin ngươi được. Quyết yếu ớt nói. Lớn mật. Bây giờ ta liền luyện ngươi. Xem ngươi còn có thể che giấu ta được điều gì. Phá quân giận dữ quát lớn. Khoan đã. phía xa đột nhiên vang lên một tiếng quát to. Sắc mặt phá quân biến đổi. Theo tiếng quát, tất cả nhìn lại, liền thấy phía xa có ba đạo thân ảnh bắn nhanh đến. Trong chết mắt ba thân ảnh kia đã đến gần. Diêm xuyên, miêu miêu, điệp hậu. Diêm xuyên Phá quân Quyết yêu thiên thương đều nhất thời biến sắc Quyết yêu thiên thương lại gặp mặt Diêm xuyên nhìn hai người khe khẽ thở dài nói Ha ha ha ha ha Quyết chợt cười to Vẽ mặt yêu thiên thương lại có phần phức tạp Lại gặp mặt Lúc này ai cũng có thể đi ra Diêm xuyên thật sự vẫn tới xem chiến. Chỉ có điều hắn núp trong bóng tối. Diêm xuyên. Điệp hậu. Huyền Diệu a các ngươi muốn làm gì? Phá quân trầm giọng nói. Mặc dù phá quân không mấy để ý tới thực lực của Diêm xuyên. Nhưng trước mắt huyền Diệu Điệp hậu. Phá quân vẫn có chút do dự. Đương nhiên, hắn chỉ do dự một hồi Dù sao xào đã chết rồi Diêm xuyên nhìn về phía yêu thiên thương Yêu thiên thương Còn nhớ rõ lúc trước khi đưa cho ngươi thủy tổ mệnh cát Ta đã bảo Kim Đại Vũ nói với ngươi thế nào không? Quốc thú chiếp công đại trăng Yêu thiên thương cao mày nói Không sai Trước kia câu nói đó có hiệu lực, hiện tại vẫn có hiệu lực. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Yêu thiên thương phá quân lại nhìn Diêm Xuyên, sắc mặt càng thêm phức tạp. Một phía khác ánh mắt phá quân bằng như băng nói. Diêm Xuyên, ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Diêm Xuyên, ngươi bỗng nhiên đến đây là bởi vì ngươi có thể chống đỡ phá quân. Nếu là như vậy... Vừa nãy, vừa nãy vì sao không giúp Quyết? Tại sao? Trong mắt yêu thiên thương đỏ ửm, đầy vẻ bi thương phẫn nộ. Ha ha ha ha ha, yêu thiên thương, người đã sai. Quyết bỗng nhiên mở miệng nói. Sao? Yêu thiên thương về phía Quyết. Diêm xuyên cùng thánh đình tam đế ta căn bản không có giao tình. Vì sao hắn phải giúp ta? Ngày xưa tại Nam Ngoại Châu Sa Hoàng bắt được hai người của Đại Trăng. Chỉ có người đứng ra phóng thiết. Ta căn bản không có để ý tới ân tình ngày xưa. Diêm xuyên hắn căn bản không nợ ta, căn bản không cần thiết phải giúp ta. Húng hồ! Nếu như Diêm xuyên thật sự có thể chống lại phá quân. Hắn muốn lấy về thủy tổ mệnh cách thỏ tột không hẳn phải được sự đồng ý của ngươi. Hắn có thể trực tiếp luyện ngươi là được. Hắn vì ngươi trêu chọc bắt đầu của tử vi đại đế đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Quyết suy yếu cười nói một lời nâng a của Quyết khiến oán khí trong lòng yêu thiên thương liền tan đi. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng lộ một nụ cười bi thương, Tất cả những điều này đều làm mạng. Ta trốn không thoát vận mệnh bị giam cầm. Quyết nói. Yêu thiên thương, ngươi có nguyện ý vào đại trăng ta, làm thỏ tục chiếc tôn đại trăng hay không? Diêm xuyên lại nói. Yêu thiên thương. Nghe lời ta, đáp ứng hắn đi. Quyết đầy suy yếu nói với vẻ chờ đợi. Vâng, yêu thiên thương bái kiến thiên đế. Yêu thiên thương đỏ cả mắt gật đầu một cái Như thế tốt lắm Diêm xuyên gật đầu một cái Ha ha ha ha Diêm xuyên chỉ bằng ngươi cũng muốn bảo vệ yêu thiên thương Nơi này không phải là sân nhà của ngươi Ngươi sẽ không hy vọng vào hai nha đầu này chứ Chỉ dựa vào các nàng thôi sao Phá quân lạnh lùng nói Quyết lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hiểu biết của phá quân đối với Diêm Xuyên chỉ dựa vào mấy lời đồn đại. Nhưng Quyết lại từng nghiên cứu qua quần hùng trong thiên hạ. Trong thiên hạ, người có thể khiến Quyết xem là kẻ điệp thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quyết vẫn tin chắc chỉ cần mình có thời gian Quyết không yếu hơn bất kỳ người nào. Khổng Hoàng Thiên Sao? Nếu như mình có thời gian tất nhiên có thể vượt qua bọn họ. Nhưng Diêm Xuyên thì sao? Đến giờ Diêm Xuyên vẫn là đối tượng khiến Quyết phải luôn cẩn thận. Nếu như bây giờ Diêm Xuyên đã dám đến đây tất nhiên hắn có thủ đoạn bất phàm. a Trẩm từng nói với Hoàng Kim Đại Đế, người Trẩm muốn bảo vệ chưa bảo giờ không giữ được sắc mặt Diêm Xuyên cũng dần dần trở nên nghiêm túc Trong lúc đang nói chuyện Diêm Xuyên không dám do dự Đại địa dưới chân ầm ầm hóa thành một biển máu Diêm Xuyên đạt lên sóng máu Phía sau hắn Một bách thủ khổng lồ chậm rãi Xoay tròn điều động lực lượng của tinh không Đây cũng không giống như lúc đối mặt Với hoàng kim đại đế lúc trước Lúc trước Hoàng Kim Đại Đế tự tin vào thân phận của mình, để Diêm Xuyên xuất thủ trước. Nhưng trước mắt phá quân có thể ra tay bất cứ lúc nào. Diêm Xuyên nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị. Ha ha ha ha, tổ tiên thập nhất trọng thiên. Chỉ bằng vào ngươi sao? Diêm Xuyên, ngươi vẫn không biết tự lượng sức mình. Tại Đông Ngoại Châu... Ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng nơi này lại là Trung Thiên Châu. Nơi này không phải là địa bàn của ngươi. Chỉ dựa vào thực lực của bản thân ngươi cũng muốn chiêu nạp anh hùng sao. Phá quân hừ lạnh một tiếng. Trường thương trong tay phá quân đột nhiên xông về phía Diêm Xuyên. Sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống. Bắt thủ phía sau ầm ầm xoay tròn. Trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện điểm sao nhỏ vô số, ầm ầm nối liền với những vì sao trên bầu trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir wow. 12 chương 20 diêm xuyên vân, sơn, phá quân 2 V Ô oh, số tinh lực được điều động Thương cương cùng tinh lực của tầm sao nông trên trời va chạm vào nhau ầm um. Hư không bị xé nát vô số. Diêm xuyên nhất thời bay ngược ra. Tất cả biển máu dâng lên một trận sóng gió động trời. Phá quân chung quy vẫn là tu vi thập ngũ trọng thiên. Thương cương kia thực sự quá cường đại. Ha ha ha ha, chỉ có vậy thôi sao? Phá quân khinh thường nói. Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Hắn thôi thúc vũ trụ trong lòng bàn tay. Một lực lượng khủng bố xông thẳng về phía phá quân. Âm âm âm. Xung quanh thân thể phá quân vang lên từng tiếng nổ mạnh, nhưng phá quân vẫn không nhút nhứt. Phá quân lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Diêm xuyên, chiêu thức tương tự đều không có tác dụng. Ngày xưa ngư dùng vũ trụ trong lòng bàn tay. Nhốt Hoàng Kim Đại Đế lại. Ngươi cho rằng ta thật sự không biết sao. sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Ngày xưa Hoàng Kim Đại Đế còn chưa tìm thấy trái tim Hoàng Kim của mình. Bởi vậy lực lượng không đủ. Tuy nhiên, hắn cũng quá bất cẩn. Hiện tại ngươi muốn nạp ta vào trong lòng bàn tay của ngươi sao? Hực! Ngươi tưởng chút lực hút này là đủ rồi sao Phá quân cười lạnh nói